Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của Đạo Mộ Lân Vương. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A ra video mới hay bất kỳ hoạt động nào trên kênh youtube Chuyện Mà Quảng A 29, thần xác đánh không chết Kỹ thuật đào hang ăn trộm của Tôn Kiếp Nguyên quả thật không tệ Kích thước của hang vừa đủ cho một người qua lọt Không lâu sau chúng tôi đã thoát được khỏi giam phòng giam Tò mò đưa mắt nhìn xung quanh tôi thấy hai gã binh sĩ ở cửa địa lao Vẫn chẳng có chút phản ứng nào bất giác yên tâm hơn hẳn Tôn Kim Nguyên cầm con dao tây Tạng sắc bén ở trong tay hít một hơi nói với chúng tôi: Này các đồng chí, chuẩn bị xong chưa? Tôi và Vương Tiên Giao học theo bộ dáng của cậu ta, cùng cầm chắc dao găm quân dụng. Anh gầy kia đã khôi phục được phần nào thể lực. Dưới sự dìu đỡ của tôi, hoàn toàn đã có thể tự đi được. Xem chừng mấy chiếc bánh quy của tôi đã góp công lớn trong chuyện này. Thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi. Tôn Kim Nguyên nhún vai nói, vậy chúng ta xuất phát, sau đó dạo bước đi về phía trước. Lần này kẻ địch ở phía trước, do đó càng đi về phía sau càng an toàn, mà tôi thì lại phải đỡ anh gầy cho nên đi sau cùng. Tuy lúc này chỉ cách hai gã binh sĩ kia chừng hai ba mươi mét, nhưng chúng tôi vẫn đi mất khoảng hai phút mới tới được. Anh gầy và Tôn Kim Nguyên cùng phát biểu ý kiến, nói là hai gái binh sĩ kia thoạt nhìn không khác nào tượng gỗ, nhưng kỳ thực không phải như vậy. chỉ cần chúng tôi đặt chân tới cửa địa lao là bọn chúng sẽ tấn công ngay. bởi vì đó là mệnh lệnh của lương vương, cho nên chúng phải liều mạng chấp hành. khoảng cách tới chỗ hai gã binh sĩ càng lúc càng gần. bây giờ bọn tôi chỉ còn cách chúng chừng hơn một mét. chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ tới cửa địa lao. hai gã binh sĩ đó vẫn không hề có một chút phản ứng. nếu như không biết trước được bọn chúng bị người ta điều khiển. Tôi còn ngỡ rằng đó là hai sắc chết. Có người đã từng nói, trước khi cơn bão đến, mặt biển thường bình lặng đến lạ thường, mà hoàn cảnh của chúng tôi lúc này chính là như vậy. Tôn Kim Nguyên đi phía trước, thấy đối phương không có phản ứng, lên tiến thêm một bước nữa để thăm dò. Có điều ngay sau đó lại rụt chân về. Thấy đối phương không có phản ứng gì. Cậu ta nói với chúng tôi, khỉ thật, chuyện thế này tôi gặp lần đầu đấy. Có điều càng như vậy, Tôi lại càng cảm thấy bất an. Cho dù là lúc gặp phải bánh trưng lông xanh. Tôi cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Tôi rất hiểu cảm giác này của Tôn Kim Nguyên. Cũng giống như việc chúng tôi biết rõ. hổ là một loài động vật vô cùng hung dữ. Nó coi mọi loài động vật khác kể cả con người là thức ăn. Và chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của hổ, Cho nên rất sợ hãi nó. Thế nhưng khi bạn phải đối mặt với một con quái vật chưa rõ là gì. Cho dù về bản chất. Nó không hề lợi hại hơn hổ, nhưng trong lòng bạn sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi khó miêu tả được bằng lời. Nỗi sợ hãi đó so ra còn mạnh mẽ hơn nhiều nỗi sợ hãi loài hổ. Đây chính là một đặc tính của con người luôn sợ những gì mình không biết rõ. Nỗi sợ hãi không tên kia làm cho chúng tôi rõ dự nhưng đến cuối cùng bản năng cầu sinh của con người vẫn chiến thắng tất cả. Tôn Kim Nguyên không kiểm nén được nữa suy nghĩ một chút rồi nói với chúng tôi, các đồng chí, chỉ bằng thế này đi, tôi sẽ xông qua đó trước. Nếu như hai xác chết bên đây kia không có phản ứng gì, thì các cậu đi theo. Còn nếu như chúng có phản ứng thì nhất định sẽ đuổi theo tôi. Đến lúc đó tôi sẽ dụ bọn chúng đi chỗ khác. Các cậu cứ việc đi thẳng ra ngoài là được. Tôi cẩn thận quan sát hai gã binh lính, mặt mày hờ hững, phát hiện bọn họ đều đỡ đẫn như khúc gỗ, nhưng tay phải luôn đặt ở bên vỏ hao đau. Đeo bên hông, hiển nhiên là sẵn sàng rút đau giết địch bất kỳ lúc nào. Nếu lúc này Tôn Kim Nguyên qua đó, hai gã binh sĩ kia nhất định sẽ lập tức rút đau. Như thế, cậu ta chẳng phải là sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm ư. Tôi cảm thấy lo lắng cho Tôn Kim Nguyên vội vàng nói ra suy nghĩ. Hy vọng cậu ta có thể cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Tôn Kim Nguyên thản nhiên xua tay, cười lạnh. Vâng Sơn, tôi bái sư đã được mấy năm học được không ít bản lĩnh. Xong bấy lâu này vẫn chưa tìm được cơ hội để thử thân thủ. Hôm nay, tôi sẽ dùng hai gã kia làm vật thí nghiệm. Tôn Kim Nguyên nói xong, liền dơ con dao Tây Tạng. Vốn luôn cắm chặt trong lòng bàn tay ra phía trước. Chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc nào. Tôi lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu ta. Ngay đến hơi thở cũng trở nên rồn rập. Rõ ràng là còn căng thẳng hơn cả cậu ta. Đột nhiên cậu ta hô lớn. Lụ nhai nhép! Lão Tôn tới đi! Vừa dứt lời, Tôn Kim Nguyên đã dùng tốc độ cực nhanh vọt về phía trước. Hai tên binh sĩ kia quả nhiên đúng như dữ liệu của tôi lập tức xoẹt một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Không chút do dự, vung đao chém thẳng về phía cậu ta. Thân thủ của Tôn Kim Nguyên không tầm thường, tức thì nghiêng người về phía bên phải tránh được một nhát đao. Thanh đao còn lại chém về phía trán của cậu ta, thì bị Tôn Kim Nguyên dùng con dao Tây Tạng nhỏ bé kia chặn lại. Hai binh khí va chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tôn Kim Nguyên không dám chần chừ, lập tức thu dao lại, xoay người chạy về phía trước, chỉ bỏ lại một câu. Vân Sơn, tiền dao, tôi chờ các cậu ở chỗ cửa đỗ. Hai binh sĩ quả nhiên trúng kế điệu hộ lý sân của Tôn Kim Nguyên, vội vàng bám theo cậu ta, miệng còn không ngừng hô lớn. Dừng lại! Dừng lại! Bây giờ chúng tôi đã có thể an toàn ra khỏi địa lao, nhưng Tôn Kim Nguyên lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôn Kim Nguyên đã can lòng mạo hiểm, dụ kẻ địch đi như thế. Chúng tôi đương nhiên không thể phủ lòng cậu ta. Ba người lập tức đi ra khỏi cửa địa lao, trên đường không gặp binh sĩ nào. Nhanh chóng thoát được ra ngoài Nhưng khi chúng tôi trở lại địa cung Thì không thấy bóng dáng của Tôn Kim Nguyên Và hai tên binh sĩ kia đâu Chẳng lẽ họ đã đi vào trong cửa đỗ Chúng tôi không dám dừng lại quá lâu Dạo bước về bên đó Khi vừa đặt chân vào cửa đỗ Hai bóng người chạy vụt ra Tôi định thần nhìn kỹ Thì không kìm được kêu lên Không hay rồi Thì ra hai bóng người này chính là hai gã binh sĩ vừa rồi. Còn tôn Kim Nguyên thì đã không thấy bóng dáng đâu. Lẽ nào cậu ta cũng bị bọn chúng giết chết? Tôi lập tức sôi sục một bầu máu nóng, thầm thể phải báo thù cho Kim Nguyên. Tôi buông anh gầy ra, rồi cùng với vương tiên giao lăm lăm con dao quân dụng trong tay. Không chút do dự sông tới. Mỗi người đâm về phía một tên binh sĩ. Cú đâm của hai chúng tôi đều rất chuẩn. Con dao găm quân dụng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Xuyên thẳng vào lồng ngực của đối phương Tôi không hề cảm thấy sợ hãi Vì mình vừa giết người Thậm chí còn có cảm giác hả hê thỏa mãn Bây giờ tôi đang phát tiết lửa giận Ở trong người Thật bất ngờ thứ chảy ra từ miệng Của vết thương của hai tên lính kia Không phải là máu tươi Mà là một loại dịch thể màu nâu sậm Kèm theo đó là mùi tanh hôi Tôi và tên dao vội vàng rút dao găm về Lại đỡ lấy anh gầy tránh qua một bên Chỉ chờ hai tên binh sĩ kia ngã xuống Là sẽ tiếp tục xông vào cửa đỗ Nhưng hai tên binh sĩ kia bị đâm trúng chỗ hiểm Vẫn không hề động đậy Cặp mắt trợn lên Tựa như là không thấy đau đớn Đưa tay sờ vào vết thương một chút Sau đó chúng lựng thững đi tới Chúng vùng dao chém về phía chúng tôi Chúng tôi lùi lại mấy bước vung tên dao nôn nóng Vân Sơn Hai tên này bị chúng ta đâm Vậy mà vẫn còn sống là sao Tôi cũng ngạc nhiên Dao găm quân dụng tuy không dài lắm Xong ai mà bị nó đâm vào lòng ngực Thì tuyệt đối không phải là chuyện đùa Nếu như không được cứu chữa kịp thời Thì đừng mong mà sống sót Vậy mà hai tên binh sĩ vẫn bình thản Như không có chuyện gì xảy ra Tôi nói với tiền giao tổ cũng không rõ nữa Xem ra chúng ta phải liều mạng thôi Hai gã binh sĩ kia chỉ nói một câu Định chạy đi đâu Rồi lại sông tới Thanh đao trong tay của bọn chúng Dài chừng hơn 80 phân Xét về mặt vũ khí Là bọn chúng đã chiếm ưu thế hoàn toàn Nếu như tôi và Vương Tiên Giao không nhanh chóng giải quyết đối thủ Thể lực sẽ bị suy kiệt Cuối cùng không cự nổi mà mất mạng Tôi cắn chặt răng hô to một tiếng bị chết đi Rồi lao thẳng về phía một tên Đồng thời nhắc Tiên Giao phải cẩn thận Kỳ thực sự lo lắng của tôi dành cho Tiên Giao chỉ là thừa Bởi vì cô nàng đã từng học taekwondo Khả năng thực chiến so với tôi chỉ có hơn Chứ không có kém Tôi chỉ nên lo cho chính mình bây giờ thì hơn Không biết là lấy dụng khí từ đâu tôi lăn người xuống đất Tránh khỏi một đòn chém Của một tên binh sĩ Thừa cơ lao tới ôm chặt lấy hai chân của hắn Dùng sức nhấc bồng lên Sau đó quật ngã hắn nhào xuống đất Tôi nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng Nhào tới đè lên người hắn Không quản 3721 gì cả Cầm ngược con dao găm quân dụng Rồi đến cuồng đâm vào lưng hắn Tôi cũng không rõ là mình đã đâm bao nhiêu nhát Cho đến khi dừng lại thì chỉ thấy Ở trên lưng của hắn xuất hiện mấy chục cái lỗ sâu hắm Những dòng dịch thể màu nâu Từ bên trong chảy ra không ngừng Thậm chí còn bắn cả lên mặt tôi Gã binh sĩ đó nằm dạp Ở trên mặt đất Thân thể co giật Không còn sức để bò dậy nữa Còn bên phía vương tiên giao lúc này Cô nàng vẫn giống như là một võ sĩ đấu bò tót Chỉ né tránh đòn tấn công của đối phương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 Một lần nữa sử dụng biện pháp vừa rồi quật cho hắn ngã nhào ra đất. Rồi tôi và cả tiên dao nhanh chóng tới đè hắn xuống. Cánh tay cầm dao găm, đâm phẩm phập không ngừng. Một hồi lâu sau cả tôi và tiên dao mới dừng lại. Người đã đầm đìa mồ hôi. Tên binh sĩ bị đè bên dưới cũng giống như tên vừa rồi, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Từ những cái lỗ trên lưng chảy ra rất nhiều dịch thể màu nâu. Khiến cho tôi nhìn mà buồn nôn mở Lúc này tôi và tên Giao Đều gần như đã hư thoát mệt mỏi Đứng thở hồng hộc Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Rồi sau đó cười ngờ ngạch Có lẽ vì từ trước tới giờ Chưa bao giờ làm chuyện điên cuồng như vậy Cho nên trái tim của tôi Mãi cho đến bây giờ vẫn căng ra Không tài nào giữ được bình tĩnh Chúng tôi vốn nghĩ đối thủ đã bị giải quyết Thế nhưng hai tên binh sĩ tưởng như không thể chết thêm Sau một hồi dễ dụa Liền lệ lờ đờ lờ đờ Đứng dậy thối dịch thể màu nâu kia đã chảy ra quá nhiều Thân thể của bọn chúng đã tọp đi Bộ dáng trông không khác gì sắc ướp Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên Sợ hãi Đỡ đẫn cả gia chính là đây Đúng lúc này Rất nhiều đốc công, binh sĩ Đột nhiên từ cửa đỗ đi ra Chúng tôi còn chưa kịp phản kháng Đã bị những sợi dây roi ra thiết chặt lấy cổ. Sau đó chuyện y như lúc trước. Chúng tôi bị trói nghiến lại. Anh gầy đương nhiên cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Tôi tuyệt vọng đến cực đẹp. Nhủ thầm lẽ nào Bạch Vân Sơn tôi. Được ông trời định sẵn là sẽ phải chết tại đây. Mấy gã độc cồng múa cây roi da trong tay. liên tục vụt xuống người của chúng tôi không hề nề năng. Giờ đây tôi tựa như đã mất đi linh hồn. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tới giây phút này tôi mới hiểu được câu nói của tiền nhân. Đó là không gì đau buồn bằng cõi lòng tan nát. Và có lẽ đó chính là cảm giác của tôi bây giờ. Rất nhanh sau đó, tên quân sư kia một lần nữa xuất hiện. Hắn chừng mắt nhìn mấy người chúng tôi. Lạnh lùng. Đúng là một lũ ngu dần lão tuét. Sau đó, Hắn lấy tấm lệnh bài gào lên với đám binh sĩ. Lương Vương có lệnh. Mấy đứa các người áp giải ba kẻ này đi vào trong coi cẩn thận cho ta. Lần này nếu như xảy ra chuyện, Lương Vương sẽ không tha cho các ngươi. Khi nghe nhắc đến hai chữ Lương Vương, trong mắt của bọn binh sĩ thoáng lộ ra một tia kinh hãi. Sau đó nhất loạt đáp rõ. Xem chừng trong đầu những kẻ này vẫn có một chút ý thức chưa chưa phải hoàn toàn vô chi. Gã quân sư quay sang quát bảo lũ đốc công. Còn một kẻ không thấy đâu. Nếu các người nhìn thấy hắn thì lập tức bắt lại cho ta. Ta nhất định phải lột ra hắn ra. Nói xong, nghiến răng kẹt két Trong cặp mắt nhỏ ti hí ánh lên những tia tàn độc. Khiến người ta không kìm được thầm kinh hãi. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ bị áp giải về địa lao lúc nãy. Không ngờ lần này bọn binh sĩ lại áp giải chúng tôi đi thẳng vào trong cửa đỗ. Lẽ nào ở trong đó còn có những phòng giam khác? Đúng lúc tôi đang hoàn toàn suy nghĩ vô vơ. Đám binh sĩ bỗng nhiên dừng lại. Nơi này là một ngã rẽ ở trong đường hầm. Một tên binh sĩ dùng sức ấn mạnh vào bức tường trước mặt, Rồi viên gạch chỗ hắn lún hẳn vào bên trong. Bức tường cứ thế tách ra. Một cánh cửa ngầm bất thành lình xuất hiện. chương 30 Ác mộng thành sự thật Sau khi đi qua cánh cửa ngầm, tôi nghe thấy sau lưng vàng rộn một tiếng động khá lớn. Đoán chừng là cửa đã đóng lại. Nơi này cũng là một đường hầm. Thế nhưng so với đường hầm ở bên ngoài, thì cánh cửa ngầm hẹp hơn một chút. Xem ra mộ lương vương này quả thực, đúng là giao thông thuận lợi, đường ngang ngõ dọc rất nhiều. Đi tiếp chừng mười mấy mét tầm mắt chúng tôi liền thoáng hẳn, trước mặt xuất hiện một hang đá khổng lồ. Ở chính giữa có một cái đài đá, áng chừng rộng bằng một sân bóng rộ, cao khoảng hơn 3 mét. Ngay bên dưới đài đá, có một hồ nước rộng, mé ngoài cùng bên trái của hồ nước, là một chiếc lồng sắt, kích cỡ bằng một gian phòng. Vừa đi vào trong hang đá, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh, vô cùng nồng đậm. Đửa mũi hít xung quanh một lát Thì phát hiện mùi máu Thoang thoảng ở hồ nước ngay trước mặt mình Tôi bất giác rôn dậy Nhủ thầm Lẽ nào thứ ở bên trong hồ nước này Không phải là nước mà là máu Mấy tên binh sĩ mở cái lồng sắt Ở trước mặt chúng tôi Sau đó đẩy ba người chúng tôi vào Khóa chặt cửa lại Đứng lặng lẽ ở bên ngoài Những con mắt nhìn chầm chầm vào chúng tôi không rời một giây Tôi nhủ thầm lần này hỏng bét Trước đây truy tuy chúng tôi bị giam trong phòng sắt, nhưng ít nhất phía dưới là nền gạch. Nhờ vậy chúng tôi có thể thoát thân, thế nhưng bây giờ thì sao? Chúng tôi bị nhốt trong lồng sắt thật sự. Bốn phía đều là những thanh sắt lớn, ngay cả ở dưới chân và ở trên đầu. Cũng vậy, trừ phi chúng tôi luyện được rút cốt công, làm cho thân thể nhỏ lại, bằng không chỉ có thể ngồi đây chờ chết. Đúng lúc này anh gầy vốn không hay nói năng bậy bạ Bỗng nhiên kêu lên kinh hãi, hình như là phát hiện một sự việc cực kỳ khó tin. Gương mặt của anh ta toát lên vẻ kinh hãi khó thể miêu tả bằng lời. Tôi ổ dụ nói với anh ta, đừng có kêu toán lên như thế. Chúng ta đã rơi vào cảnh này rồi, còn cái chuyện gì kinh hãi hơn được nữa đâu. Anh gầy há hốc mồm, tập mắt ngó quanh bốn phía. Một hồi lâu sau mới ấp ống. Tôi nhận ra rồi, Đây đây là chỗ lương vương dùng để cúng, cúng tế. Nói xong, anh ta đưa tay chỉ vào khu vực đài đá. Cậu thấy chưa, ở đó có bức tượng thần rất lớn. Còn nữa, ở trên đài đá có mấy bức tranh vẽ màu. Cậu xem, xem xong nội dung trên đó tự khắc biết tại sao tôi lại kinh hãi đến như vậy. Vừa rồi khi tới đây tôi đã ngó sơ qua nơi này, không để tâm quan sát. Lúc này nhìn theo hướng anh gầy chỉ Tôi thấy phía sau đài đá Quả nhiên có một bức tượng thần Được tạc bằng đá Kích thước lớn hơn rất nhiều so với bức tượng Phật được thờ cúng Ở đền chùa Miếu Mạo Xét về ngoại hình Bức tượng có chút dữ dằn Cái đầu hình tam giác nửa thân trên để trần Nửa thân giới chỉ trịa Được che bằng cái khố Trong tay phải của bức tượng là một chiếc xiên ba chạc Cặp mắt nhìn chăm chầm về phía đài đá Vẻ oán độc Trong bộ rắn Không giống một vị thần một chút nào, rõ ràng là hình tượng của một con ác quỷ. Lúc này, Vương Tiên Giao đã xem xong những bức tranh trên đài đá. Không ngờ cô nàng cũng giống hệt như anh gầy. Trên mặt lộ ra những tia kinh hãi tột cùng, khóe miệng hơi hé ra, nhưng lại không nói nổi một lời. Tôi vừa định hỏi cô nàng bị làm sao, thì cô nàng ngồi bịch súng sàn, một hồi lâu mới hoảng hốt. Không ngờ. Cơn ác mộng đó của tôi đã thành sự thật. Lẽ nào đây là số mệnh của tôi? Vương Tiên Giao vốn là người cực kỳ lạc quan, chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận số phận. thật không ngờ là vì mấy bức tranh mà lại, lại trở nên như thế này. Trên những bức tranh rốt cuộc là gì đây? Tôi rất tò mò, rời ánh mắt khỏi người của Vương Tiên Giao, nhìn về phía đài đá. Tôi thấy bức tranh thứ nhất trên đó có vẽ một con ác quỷ địa ngục, bộ dáng rất giống bức tượng đá. Con ác quỷ cầm một cái xiên dài ở trong tay phải. Bên trên chảy tông tỏng những máu tươi. Tay trái thì cầm một thứ gì đó đầm đìa toàn là máu. Ngay bên dưới thân thể là một người đàn ông toàn thân trần trội. Nơi lồng ngực người đàn ông có một cái lỗ chắc hẳn là do nó gây ra. Trên bức tranh thứ hai có ba con ác quỷ. Bọn chúng đang quay thành một vòng tròn móng vuốt sắc bén thỏ ra phía trước. Trên tay một con ác quỷ là hình như có túm một bộ quần áo. giếng giữa là một chiếc đài gỗ, trên đài có khóa chặt một người phụ nữ xiềng xích sắt, nhưng người phụ nữ đó nhìn bộ dáng máu thịt bầy nhảy cực kỳ kinh khủng. Bức tranh thứ ba thì đơn giản hơn, gần giống như bức tranh thứ nhất, bên trên chỉ có một con ác quỷ mà phía trước nó cũng có một người đàn ông, có điều cây xiên dài được thay thế bằng một con dao nhỏ. Nó đang cười tà dị nhìn người đàn ông phía trước. Vẻ mặt người đàn ông rất khoa trương mặt miệng há hốc, nhất định là đã vượt qua giới hạn chịu đựng của con người, dường như đang lớn tiếng gào thét gì đó. Trên người của anh ta có rất nhiều vết thương, ắng chừng phải đến cả hơn trăm vết, dính be bét vào nhau. Anh gầy lại nói với chúng tôi, bậc thượng thần kia chính là vu thần, là dân tộc thiểu số ở bên nam chúng tôi thờ cúng, đồng thời cũng là quỷ vương địa ngục. Nghe nói vụ thuật là do ông ta. Phát mình ra. Còn nội dung trong những bức tranh kia là tình cảnh. Khi người đương địa cung tế vô thần. Tôi bất giác cả kinh. Trước đó anh gầy đã từng nói. Mấy người chúng tôi. Đều bị lương vương khốn kiếp kia. Coi như là đồ cúng. Để dâng lên cho vô thần. Như vậy nội dung trên mấy bức tranh kia. Chẳng phải là chuyện chúng tôi sẽ phải trải qua hay sao. Chẳng trách. Anh gầy vốn luôn luôn bình tĩnh. Bây giờ lại tỏ ra kinh hãi như vậy. Đổi lại là bất kỳ ai khi biết được Mình sẽ phải chết bằng cách đáng sợ như vậy Tôi tin rằng trừ phi là một người bị điên Bằng không thì ai cũng sợ như chúng tôi Mà thôi Nhưng tôi thực sự không sao hiểu nổi Vương Tiên Giao tại sao từ nhỏ Lại có thể nằm mơ thế giấc mơ như vậy Chuyện này thật quá đỗi trùng hợp Còn nhớ khi ở trong ngôi nhà cũ của Tiên Giao Tôi và Tôn Kim Nguyên đã vô tình phát hiện ra Một cánh cửa ngầm ở đằng sau tủ Mà cánh cửa lại thông tới một ngôi nhà bỏ hoang khác. Trong ngôi nhà bỏ hoang đó, chúng tôi nhìn thấy một vại nước, trong vại nước có bài thơ. Nghe Tôn Kim Nguyên giải thích, thì chúng tôi dường như chính là người có duyên mà bài thơ đã nói tới. Chẳng lẽ số phận đã định trước là chúng tôi sẽ tới mộ lương vương? Nếu không phải như vậy, tại sao lại có nhiều trùng hợp như thế? Thứ nhất là những cơn ác mộng. Hồi nhỏ của Vương Tiên Giao đã linh nghiệp. Thứ hai. Đúng như bài thơ đó viết. Ba người chúng tôi cuối cùng đã tới nối lương Vương. Lẽ nào mọi chuyện đã sớm được ông trời an bài sẵn. Và chúng tôi không thể nào tránh khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên bề ngoài thì anh gầy kia chỉ là một tay trộm mộ lão luyện. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không đơn giản. Đầu tiên là anh ta biết rất nhiều thứ. Ngay đến cả tôn kim nguyên. Cũng phải tự nhận là không bằng. Thứ hai. Một người chỉ dựa vào uống nước mà có thể cầm cự được đến gần một tháng Thì tuyệt đối không phải là người bình thường Do đó tôi kể hết mọi chuyện của ba người chúng tôi Cho anh ta nghe một lượt Hy vọng anh ta có thể giải thích đôi điều Anh gầy nghe chúng tôi kể xong Thì tỏ ra ngạc nhiên Trên người ba cô cậu Đều có những nốt ruồi to bằng đồng xu sao Tôi gật đầu Đúng vậy Nốt ruồi ở trên tay trái của tôi Và trên tay phải của Tôn Kim Nguyên có hình dạng giống hệt nhau, đều là hình vuông. Còn trên người của Vương Tiên Giao thì đặc biệt, không chỉ có vị trí khác với chúng tôi, mà ngay cả hình trạng cũng khác. Anh gầy không chút suy nghĩ đã cất tiếng, có phải nốt rồi trên người cô Vương, mọc ở sau lưng, hình tròn. Không ngờ anh gầy tựa như là tận mắt nhìn thấy, vừa nói đã trúng phóc. Lần này thì đến lượt tôi và tiên giao phải kinh ngạc. Vương tiên giao lộ vẻ thẹn thùng. Dâm tặc, người, người đã từng nhìn trộm bổn tiểu thư tắm có phải không? Nói rồi cô siết chặt tay, bừng bừng giận dữ, xông về phía anh gầy. Nhìn bộ dáng của cô nàng thì nếu như mà anh gầy không giải thích, hôm nay đừng hỏng giữ được mạng. Anh gầy vội vàng kêu to oan uổng, bảo vương tiên giao đừng lỗ mãng, sau đó mới nói. Tôi với cô vương xưa này chưa từng quen biết. Càng không rõ cô ngủ ở đâu Làm sao có thể bị dình trộn cô tắm được Sở dĩ tôi biết đến điều này Là nhờ vào cuốn sách cổ của sư phụ tôi Sách cổ? Trong đó nói gì? Anh đừng có mà lừa chúng tôi Vương Tiên Giao lộ rõ vẻ hoài nghi Anh gầy nhăn nhó tôi, tôi nói thật Tuyệt đối tôi không lừa gạt Trong cuốn sách có viết Tùy cháp pha lê và dạ minh châu Là thần khí từ thượng cổ Nhưng dùng máu của ba người Thì có thể phá giải được pháp lực của nó Mà Ba người ấy chính là các cô cậu Bởi vì Trên người các cô cậu có vết bớt đặc biệt Hình vuông tượng trưng cho đất Hình tròn tượng trưng cho trời Phù hợp với quan niệm trời tròn đất Vuông của người xưa Vương tiên giáo vẫn không tin Lại hỏi Bớt Rõ ràng đó là nốt rồi Còn nữa Anh đọc câu chuyện này trong cuốn sách nào vậy? Anh gầy đáp. Cuốn sách đó tên là Thần Mà Lục. Ghi chép về một số kỳ trận và thần ký khí thượng cổ. Còn nói rõ cả cách phá giải. Kỳ thực các thứ trên người cô cậu không phải là bớt. Càng không phải là nốt rồi. Nói cách khác thì, đó là một loại ký hiệu thần bí.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 Làm cho tôi cảm thấy dường như anh ta đang cố tình giấu giếm thân phận Tôi bèn hỏi Phải rồi Anh biết nhiều chuyện như vậy chẳng hay Anh có lai lịch như thế nào Tốt xấu gì thì bọn tôi cũng đã từng cứu anh Mà chúng ta bây giờ lại cùng chung hoạn nạn Tôi lại chẳng biết gì về thân phận của anh Do đó muốn thỉnh giáo một chút Anh gầy nghe tôi hỏi vậy Thoáng lộ vẻ ngạc nhiên Nhưng ngay sau đó lập tức trả lời Hơn nữa bộ dáng còn có vẻ phấn chấn <cười> Cũng coi như là cậu có mắt nhìn người. Tôi nói thật cho cậu biết, trộm mộ ở miền Bắc gọi là mò vàng, ở miền Nam gọi là lật đấu. Từ đó hình thành lên hai phái Nam Bắc. Mà sư phụ của chúng tôi là Nam phái đệ nhất nhân, được người ta gọi là thông thiền thử. Môn hạ có đến mấy trăm người, trong đó năm người chúng tôi là những người tâm đắc nhất. Chỉ đáng tiếc chúng tôi học nghệ chưa thông, mà đã muốn đi lật đấu lớn, kết quả rơi vào tình cảnh như bây giờ. Quả thực là không xứng với hậu ái của sư phụ. Anh gầy nói đến đây thì thở dài, dường như rất hối hận vì đã quá tham lam. Quả nhiên là tôi nhìn không nhầm, anh gầy này đúng là có lai lịch không đơn giản. Khi tôi nói tới vị tiền bối sương khô của 15 năm trước, anh ta lộ rõ vẻ xem thường, hạ người như vậy. Hã có thể so sánh được với 5 người chúng tôi. Nếu khi đó tôi bị lọt xuống cái hang như vậy... Chỉ cần tung người nhảy lên... Là có thể bám vào vách hang mà leo ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta nói vậy có phần hơi quá. Bởi vì vị tiền bối xương khô... Có thể mang theo ba món bảo vật như vậy trên người... Tất nhiên cũng không phải là dạng kém cỏi Tôi không phục. Anh đã lợi hại như vậy. Tại sao anh còn bị giam trong địa lao? Nếu như không có ba người chúng tôi... Chắc bây giờ anh đã chết đói ở trong đó. Lời này của tôi có thể nói là đã đánh trúng vào chỗ hiểm của anh gầy. Anh ta cười gượng rồi giải thích. Khi đó, tôi bị giảm giữ một mình trong địa lao. Các công cụ lật đấu đều ở chỗ các sư huynh của tôi. Thạch ra, tôi chỉ có tay không. Cậu bảo tôi phải thoát thân thế nào? Lời của anh gầy lúc nào cũng cực kỳ có lý. Không có lấy một tia sơ hở. Người như vậy đi làm một tay trộm mộ Thì thật là lãng phí Tôi thấy nếu như anh ta chịu đi làm luật sư Thì nhất định sẽ có thành tựu lớn Vương Tiên Giao Nhìn anh ta không vừa mắt Lời của anh nói đúng là có lý đấy Vậy tôi hỏi anh Bây giờ chúng ta có người, có công cụ Chúng ta phải thoát thân thế nào đây Mong anh chỉ cho chúng tôi một con đường sáng Anh gầy không ngờ là Vương Tiên Giao Lại hỏi như vậy Bất giác có chút ngạc nhiên Nhưng ngày sau đó anh ta bình tĩnh Suy nghĩ một chút Rồi nhìn chầm chầm vào chúng tôi Giọng nói đầy thâm ý Tôi không dám đảm bảo vận mệnh của mình trong tương lai Có điều cô cậu Và cả anh bạn không rõ tung tích Nhất định là sẽ không chết ở đây đâu Trường 31 Chúng tôi không ngờ anh gầy lại nói ra những lời như vậy Tuy cảm thấy có chút hoang đường Nhưng tôi rốt cuộc cũng không kìm được Anh nói vậy là có ý gì? Nghe cứ như là anh biết xem tướng số. Anh gầy nghiêm túc. Không phải là tôi biết xem tướng số. Mà là trên cuốn sách đã ghi chép lại như vậy. Lại là cuốn sách. Vậy anh nói xem. Cuốn sách đó rốt cuộc đã ghi chép những gì? Nghe anh ta nói như thế. Tôi suýt nữa ngất xỉu. Hóa ra kiến thức của tên này đều là đọc được từ một cuốn sách nào đó. Anh gầy cười cười. Cậu đừng kích động. Kỳ thực. Chuyện này có liên quan tới mấy ký hiệu vuông tròn. Vừa rồi tôi đã nói rồi, máu của các cô cậu có thể phá giải pháp lực của cháp phá lê và dạ minh châu. Đó cũng chính là sứ mệnh của các cô cậu. Trừ phi các cô cậu đã hoàn thành sứ mệnh. Bằng không thì không thể nào dễ dàng chết được đâu. Ở trong cõi vô minh đã sắp xếp an bài. Do đó các cô cậu không cần lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình Tôi không kìm được thầm chửi Nội dung trong cuốn sách đâu có thể tin tưởng hoàn toàn được Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi Lỡ như đó là một cuốn sách nhảm nhí Mà chúng tôi lại tin vào Vậy chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao Có điều mặt ngoài tôi vẫn tỏ ra vui vẻ Lại còn cười nói với anh gầy Cảm ơn những lời may mắn của anh Nếu như tôi có thể sống sót, rời khỏi đây Anh nhất định là phải cho tôi mượn cuốn sách cổ đấy Tôi muốn xem xem trên đó rốt cục đã viết những gì Sau đó mấy người chúng tôi tỏ ra hết sức mỏi mệt Chỉ ngồi trên sàn không nói năng gì nữa Cũng chẳng muốn làm gì Lúc này đây dù là về thể xác hay về tinh thần Chúng tôi đều kiệt quệ Thậm chí là tôi vừa im lặng được một lát lát Thì mí mắt đã nặng chịu Không lâu sau thì chìm dần vào giấc ngủ Tôi không rõ là mình đã ngủ bao lâu Khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mây man hỗn loạn. Từ huyệt thái dương chuyển đến những cơn đau dấm dứt. Tôi đưa tay vỗ nhẹ. Ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy anh gầy. Và cả Vương Tiên Giao vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Quẻ oải nhìn tôi. Tôi mới hỏi Tiên Giao. Này, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Vương Tiên Giao rất mỏi mệt. Giơ tay phải xem đồng hồ. Rồi khẽ cất tiếng. Chưa lâu lắm. Chỉ độ gần 8 tiếng. Gần 8 tiếng. Như vậy chẳng phải đã sang ngày hôm sau, cũng tức là càng gần tới thời điểm lương vương cúng tế. Có điều bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ, chỉ biết rằng cho dù là có chết thì mình cũng phải làm một con ma no. Mà từ sau khi đi vào trong mộ, hình như tôi còn chưa ăn gì. Bây giờ tỉnh giấc mới phát hiện, mình đang đói ghê gớm, cái bụng không ngừng kháng nghị. Tôi tháo ba lô đeo đằng sau lưng, lấy ra mấy hộp thịt bò, chia cho mỗi người hai hộp. Vương Tiên Giao hiển nhiên cũng đã đói, sau khi mở nắp hộp, lên dùng tay cầm một miếng thịt bò mà ăn. Anh gầy thì càng không cần phải nói, vừa thoát khỏi số suýt chết đói. Tôi còn chưa đưa hộp thịt bò tới nơi, thì đã nghe tiếng anh ta nuốt nước bọt. Sau khi ăn uống no đủ, ba người chúng tôi chuyện trò vô vơ mấy câu, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tôi để ý quan sát mấy tên lính. Thấy bọn họ chẳng ăn uống gì, cứ đứng bất động ở đó suốt 8-9 tiếng đồng hồ. Xem ra nguồn nước địa tuyền thật sự là rất kỳ diệu, có thể giúp cho người ta sống, vĩnh viễn không cần ăn. Loại nước thần kỳ này nếu như lọt vào tay một vị hoàng đế nào đó ở thời cổ đại, có khi lịch sử sẽ thay đổi. Chắc là vì lâu rồi không được ăn no, bây giờ anh gầy cứ ngồi đó mà nấc với ợ không ngừng. Đoạn anh ta lại đưa tay sờ vào bụng, dường như đang suy nghĩ. Anh ta bám tay vào thành lồng sắt đứng dậy, bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể, giống như là vận động viên thể thao. Tôi nói, thì, này, anh đừng có làm nhộn lên như vậy. Với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ chưa biết chừng, đi được vài bước có khi đừng ngã đâu. Lần này bị tôi nói như vậy, Nhưng anh gầy vẫn nhẫn nhịn không hề phản bác Không giống với anh ta lúc trước Anh ta vẫn đang khởi động Những động tác thì không có gì ngoài bóp chân, lắc hông Tôi không biết là anh ta làm như vậy có tác dụng gì không Chỉ có điều nhìn bộ dáng thì có vẻ như là anh ta rất nghiêm túc Anh ta cũng chẳng thèm để tâm Đến ánh mắt trào phúng của tôi Khoảng mười mấy phút sau chợt nghe rắc một cái Như là tiếng chật khớp xương Âm thanh rõ ràng vang lên từ người của anh gầy Tôi tò mò nhìn qua Định hỏi anh ta có sao không Đạnh lại liên tục nghe thêm mấy tiếng răng rắc nữa Tôi bất giác sững người Mà Vương Tiên Giao cũng giống như tôi Chúng tôi ngơ ngẩn nhìn anh gầy Thấy tôi và Tiên Giao nhìn như lần nhìn người hành tinh Anh gầy bấy giờ mới mỉm cười thư thái Từ hôm qua đến giờ tôi mới chỉ ăn được mấy miếng bánh quy Với hai hộp thịt bò Nhưng hiệu quả vẫn rất khả quan Sức khỏe ít nhất cũng đã phục hồi được một nợ So với mấy ngày trước Lần này có thể trốn thoát ra ngoài rồi Chắc chắn tôi sẽ không mang phiền phức đến cho các cô cậu Chưa biết chẳng có thể còn giúp các cô cậu phần nào đấy Anh gầy nói xong lên vông chân vông tay đá đá mấy cái, tỏ ý là mình không có khoát lác. Thân thể của anh gầy này quả là không tệ. Mới ăn một chút đồ, chẳng được bao nhiêu dinh dưỡng. Vậy mà lại có thể hồi phục lại như vậy. Quả đúng là chuyện lạ ở trên đời. Sau khi khởi động cơ thể, anh gầy chậm rãi, thở ra một hơi, rồi dựng lại động tác. Bất giác hơn 3 tiếng đồng hồ lại tiếp tục trôi qua. Lúc này tôi bỗng cảm thấy có chút nôn nao, thầm hy vọng lời của anh gầy là thật. Bởi vì trước mắt, chúng tôi vẫn chưa biết được một chút tin tức nào về tôn kim nguyên. Không rõ là cậu ta bây giờ ra sao. Mong là không có điều gì bất chắc. Việc gì phải đến, cuối cùng cũng đã đến. Rõ ràng, đây là lời của ai nói thì không biết. Nhưng có vẻ nó cũng rất có lý. What will be, will be. Những tiếng bước chân từ xa vọng tới. Xen lẫn trong đó, còn những tiếng kêu méo máu, tiếng hô cứu mạng của mấy người đàn ông. Trái tim đã vốn bình lặng của tôi, giật thoát, thiếu chút nữa nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ, dần dần trong tầm mắt của chúng tôi xuất hiện rất nhiều người, số lượng phải lên đến hơn 300. Tất cả đều ùn ùn. Đi đến bên đường hầm, nhìn thấy cảnh tượng này tôi đoán chừng là lương vương sắp sửa cửa hành nghi lễ cung tế. Bà người chúng tôi lập tức đứng dậy, hoang mang nhìn về phía những người kia. Trong số hơn 300 người vừa xuất hiện, có binh sĩ, có đốc công, nhưng tuyệt nhiên không có một nô lệ nào. Qua đó đủ thấy địa vị nô lệ cực kỳ thấp kém. Ngoài ra giữa đám người kia, chúng tôi còn nhìn thấy hai người cực kỳ bắt mắt, xem trang phục thì rõ ràng là người hiện đại. Mà tiếng kêu cứu mạng chúng tôi vừa nghe thấy chính là từ miệng bọn họ. Quần áo của bọn họ trông đều rất sạch sẽ, chắc hẳn là bị bắt đưa tới đây chưa lâu. Lúc này gã quân sư mặt mày lạnh tanh cũng xuất hiện. Hắn đưa mắt liếc nhìn những tên lính đang trông chừng chúng tôi, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó hướng về đường hầm, khom người hô to. kính mời, lương vương giang lầm là gì? Lương Lương Vương. Rốt cục Lương Vương đã hiện thân. Xem ra lần này chúng tôi thực sự có thể gặp kẻ tâm thuật bất chính, lòng giả hiểm độc kia. Ba người chúng tôi trong nháy mắt trở nên kích động, đồng loạt nhìn chăm chăm về phía cửa đường hầm. Trong lòng thầm nghĩ, tên Lương Vương khốn kiếp đó có bộ dáng như thế nào đây? Phải chăng thật sự ghê gớm như trong truyền thuyết? Nghe nói Lương Vương sắp tới. Đám binh sĩ và đất công đều vội vã quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt cung kính, tựa như là những giáo đồ ngoan đạo. Hai người hiện đại kia vẫn đứng nguyên một chỗ, không khác nào lạc giữa, hạc giữa bầy gà, song vẻ mặt sợ hãi của họ thì không thể che giấu. Khi nhìn thấy ba người chúng tôi bị nhốt trong lồng sắt, họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Có thể là vì cũng có suy nghĩ như chúng tôi, rằng không ngờ lại gặp được đồng loại ở trong ngôi mộ cổ này. Lương Vương xuất hiện. Đi theo sau hắn còn có tám chín cô gái ăn mặc theo lối cổ đại. Hẳn đều là người hầu của hắn. Lương Vương vóc người cao lớn. Có lẽ vì đã lâu không được thấy ánh mặt trời. Cho nên sắc mặt nhợt nhạt. Bên dưới đôi lông mày rậm là cặp mắt mở to. Dưới cái lỗ mũi trâu là cái mồm tóc trông vô cùng khó coi. Bộ dầu quay nón gần như che kín hết cả khuôn mặt. Lương Vương không thèm nhìn ba người chúng tôi Chỉ khoát tay Đứng dậy cả đi Giọng nói mang theo mấy phần giọng điệu ra lệch Sau đó có một gã đốc công bê tới một cái ghế gỗ trổ hoa Lương Vương không hề khách sáo Ngồi ngay xuống Sau đó dõi mắt Nhìn mọi người xung quanh Sự xuất hiện của Lương Vương khiến chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên Không lâu sau Có hai người thanh niên lớn tiếng gào lên Các người Các người là ai Vì sao lại bắt chúng tôi như vậy Nhìn hai người bọn họ Tôi bất giác nhớ lại tình cảnh Lúc mình mới bị bắt Có lẽ tâm trạng của họ bây giờ Cũng chẳng khác gì chúng tôi khi đó Vả miệng Tên quân sư lạnh lùng Hai gã đốc công Lập tức bước ra sau lưng của hắn Không chút nể nang Đưa tay vả mạnh vào miệng của người thanh niên. Tức thì từ trong miệng của người thanh niên máu tươi chảy ra không ngớt, mãi đến khi bọn họ không thể nói gì được nữa, hai gã đốc công mới chịu dừng tay. Lúc này miệng của họ đã đầm đìa máu, có lẽ sau này cho dù có chữa khỏi được thì cũng không tránh được bị biến dạng. Xem ra lương vương này là một kẻ lòng dạ tàn độc. Có điều tuy trong lòng thầm chửi, nhưng tôi rất sợ chuyện tương tự có thể xảy đến với mình. Ngày đến khi Vương tiền rào vốn muốn bạo gan Lúc này tôi cũng nhìn thấy cô ấy run dậy Đừng nói gì tới anh gầy Cho dù có rất nhiều điều muốn nói Nhưng cuối cùng ba người chúng tôi Vẫn phải nhịn xuống Tên quân sư thấy người thanh niên kia Đã không thể nói năng được gì nữa Bèn cười lạnh một tiếng cao giọng: Bắt đầu công tệ Hắn vừa dứt lời Trong đám binh sĩ đốc công Liền hô to Quỷ vương vạn tuế! Lương Vương vạn tuế! Không biết hô được bao lâu, bọn chúng rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Nhìn thấy Lương Vương dơ tay giao hiểu. Lương Vương từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Lấy từ trong áo một vật, có thể tỏa ra những tia sáng màu trắng. Thấy vật thể lập lẻ trong tay của Lương Vương, mọi người đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tôi đưa mắt nhìn vật nọ thì ôi cha, đó chẳng phải là cái cháp pha lê trong truyền thuyết hay sao. Thứ này thực sự tồn tại. Xem ra có những chuyện, không tin thì cũng phải tin. Chỉ là ánh sáng phát ra từ cái cháp pha lê qua đội mãnh liệt, khiến cho người ta choáng váng. Anh gầy nhỏ giọng thì thầm sau lưng tôi. Cố gắng đừng nhìn vào cái cháp pha lê. Nó có thể hút linh hồn người ta đâu. Tôi cả kinh vội vàng rời ánh mắt. Nhưng tôi lại phát hiện việc này không dễ một chút nào cả. Hơn nữa ý thức của tôi còn bắt đầu trở nên mê muội. Đúng lúc này vết bớt ở trên tay tôi lóe lên một tia sáng màu xanh. Đầu óc của tôi tự như là bị tia sáng kia kích thích. Trong nháy mắt. Loan loáng tôi lại trở lại tỉnh táo. Vương Tiên Giao đứng kế bên cũng vô cùng chấn động. Bởi vì ở sau lưng cô nàng cũng lé lên một tia màu xanh hệt như vậy. Tuy bản thân cô nàng không thể nhìn thấy việc xảy ra đằng sau lưng. Nhưng khi tia sáng vừa lé, tôi có thể cảm nhận rõ ràng vết bớt của mình nóng bỏng. Tôi tin rằng là Vương Tiên Giao cũng có cảm giác như thế. Tôi nhìn về phía đám binh sĩ và đốc công. Tôi thấy bọn chúng đang ra sức hít hà. Đã thấy có vẻ còn vô cùng đắm đuối. Giống hệt như những con cương thi ở trong những bộ phim linh dị đang hút lấy tinh hoa nhật nguyệt. Tôi bất giác nhủ thầm lẽ nào đám xác chết biết đi này cũng giống như cương thi cần phải hút ánh sáng tỏa ra từ cái cháp pha lê thì mới có thể sống được hay sao? Chẳng lẽ là như vậy. Chừng 5 phút sau Lương Vương lúc này Thu lại cái cháp pha lê Những tia sáng màu trắng Đã biến mất trong nháy mắt Lại nhìn về phía hai người thanh niên Bây giờ tôi đã thấy Bọn họ trở nên đờ đẫn Đứng im một chỗ không động đậy May mà tôi và tiên giao Có vết bớt đặc biệt bảo vệ Bằng không nhất định chúng tôi cũng trúng chiêu Mà lần này lời của anh gầy lại linh nghiệm Xem ra vết bớt cổ quái trên người chúng tôi Đúng là khắc tinh của cái cháp pha lê Và giả minh châu Tôi nhủ thầm, không ngờ cái cháp pha lê này lại có uy lực gây gớm như vậy. Nếu như mang ra chiến trường, thì há chẳng phải nó sẽ vô địch thiên hại sao? Anh gầy có lẽ nhìn ra được suy nghĩ của tôi bèn nhắc nhở. Đây chỉ là sức mạnh của riêng cháp pha lê thôi. Nếu như đặt dạ Minh Châu vào trong cháp pha lê, thì uy lực còn gây gớm hơn nhiều. Nghe đồn, có thể đưa bất kỳ vật gì vào cánh cửa của địa ngục. Còn có công hiệu cải tử hoàn sinh đó Khỉ thật, không ngờ trên thế gian này lại tồn tại thứ bảo vật đến như vậy. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì cho dù có chết tôi cũng chẳng bao giờ tin. Giờ đây trong lòng tôi nảy sinh một tia nghi ngờ rằng những câu chuyện thần thoại lưu truyền từ cổ đại đến nay, không biết chừng nó là sự thật. chương 32 Trong khi tôi còn đang nghĩ vẩn bơ thì từ bên trong đường hầm lại xuất hiện thêm mười mấy tên đốc công khác. Bọn họ kẻ cầm theo chậu rửa mặt Kẻ đang hợp sức cùng với người khác Để khiêng một cái bàn Vừa nhìn những thứ đồ mà bọn họ khiêng tới Tôi liền biết ngay Đây là chuẩn bị cho lễ cung tế Xem ra cơn ác mộng của Vương Tiên Giao Chẳng bao lâu nữa sẽ thành sự thật Vương Tiên Giao hoảng hốt Quay sang nói với tôi và anh gầy Những thứ mà bọn chúng mang ra tôi đã đều từng nhìn thấy ở trong giấc mơ bây giờ bây giờ mình phải làm sao đây làm sao đây câu hỏi rõ ràng là thừa thãi bởi vì nếu như có cách thì chúng tôi đã trả dùng rồi chẳng phải chờ đến tận bây giờ tôi vẫn cứ dịu giọng an ủi à, à, được rồi không sao đâu sau khi nhận được mệnh lệnh của tên quân sư mấy tên đốc công bắt đầu hùa chiêng giọng trống chúng tôi cũng theo những âm thanh đó mà cảm giác trái tim đập lên bình bịch không ngừng Tưởng chừng như sắp không chịu nổi cơn sợ hãi kia, mà trái tim như muốn vỡ vụn. hơi thở của chúng tôi trở nên rồn rập, thật mà khó để dùng từ ngữ để hình dung. Chỉ có những người đã từng phải đứng ở bên làn danh của sinh tử mới có thể hiểu được cảm giác kinh hãi này. Khi tất cả những công cụ dùng cho việc công tế đã được bày ra, quân sư lấy ra một tờ giấy ra bò, nhìn chầm chầm vào đó mà đọc văn tế. Bởi vì xung quanh có tiếng chương trống ồn ào, chúng tôi không thể nghe rõ là hắn đọc cái gì. Một lát sau đọc xong văn tế, quân sư ném tờ giấy da bò vào trong chậu lửa đang cháy. Lại dơ cao tay, tỏ ý bảo đội nhạc, tạm dừng, rồi hô vang. huyết tệ, bắt đảo. Tiếng trống trương lại một lần nữa đùng đùng vang lên. Đúng lúc này Vương tên Giao ở bên cạnh tôi, kêu lên một tiếng kinh hãi. Chúng, chúng chuẩn bị huyết tế rồi. Vậy là, vậy là sắp sửa xảy ra Tùng sẹo rồi. Tùng xẻo là một hình phạt cực kỳ tàn khốc, dã man ở thời cổ đại. Nghe nói lần đầu tiên xuất hiện ở Đại Liêu. Khi đó rất ít được dùng đến, mãi phải đến tận đầu thời Minh. Trong tay của chu Nguyên Trương, nó mới phổ biếm. Nghe nói người bị tùng xẻo phải chịu hơn 3.000 nhát dao thịt ở trên người bị xẻo xuống từng lát từng lát một hơn nữa nhát dao nào đi qua cũng phải thấy máu đến cuối cùng bị cắt rời tứ chi nhưng đào phủ vẫn phải đảm bảo nạn nhân 3 ngày sau khi bị hành hình mới được chết nếu như nạn nhân chết trước thời gian đó đao phủ sẽ mất cần câu cơm Hơn nữa còn bị mọi người xung quanh phỉ bán, chê cười. Có điều đến sau này, hơn 3.000 nhát dao bị rút gọn xuống còn 18, 12, hoặc chỉ có 8. Nghe đồn ở thời mãn thanh, loại hình phạt tàn khốc này vẫn còn được dùng. Có một ký giả phương Tây đã từng chụp được một số hình ảnh về việc phạm nhân bị tùng xẻo giữa phố xá đông người. Có điều không hề thần kỳ như trong lời đồn, phạm nhân chỉ bị cắt 8 nhát dao, chuyện hơn 3.000 nhát dao kia rất có thể chỉ là hư cấu. Mấy bình sĩ khiêng một trong hai người thanh niên đặt xuống cái bàn gỗ, chói chặt tay chân anh ta lại theo hình chữ đại. Kỳ lạ, người thanh niên từ đầu chí cuối đều không hề phản kháng, cứ giữ bộ dáng ngẩn ngơ đờ đẫn. Xem ra uy lực của cháp lê quả nhiên là gây gớm. Sau khi người thanh niên bị trói, Một tên đốc công lấy ra một con dao cong cong Có kích cỡ như con dao găm Chậm rãi đi lên phía trước Bưng tới một chiếc chậu gỗ lớn Để ngay xuống dưới bàn Chuẩn bị huyết tế Trước tiên Đốc công vạch miệng người thanh niên Thọc lưỡi dao vào trong Cắt đứt lưỡi của anh ta Anh ta dù đau đớn Cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả Tuy đầu óc đã lú lẫn Nhưng khoảnh khắc bị cắt lưỡi, khuôn mặt của anh ta rôn dày. Vương Tiên Giao không đành lòng nhìn cảnh tượng máu tanh như vậy, quay sang nhào vào lòng tôi bật khóc thút thít. Tôi cũng nhất thời không biết phải làm sao, đành để cô nàng tựa đầu vào vai, khẽ vỗ vỗ vào lưng cô nàng như an ủi. Có điều lúc này tôi vẫn lặng lẽ nhìn cảnh người thanh niên kia bị tùng xẻo, chẳng rõ là vì tò mò muốn thấy được quá trình tùng xẻo, một lần cho biết. Hay là vì nguyên nhân gì khác, tôi không thể nào rời ánh mắt đi được. Phần chán, lông mày, hai tay. Ở trên tai, cổ tay, cổ chân của người thanh niên đều bị tên đốc công cứa vào mỗi chỗ một nhát. Máu tươi đã chảy ra như suối, từ miệng của vết thương. Cuối cùng, đều chảy xuống cái chậu gỗ để ở dưới bàn. Mùi máu tanh lan tỏa, làm cho người ta cảm thấy nặng nề, chỉ muốn nôn mửa. Bẵng qua một lúc, nhìn lại thân thể người thanh niên đã xuất hiện đầy những vết dao. Lúc này anh ta co giật, cặp mắt đã lộn lòng trắng rã. Máu chảy ra từ trên người anh ta đã đầy cả chiếc chậu gỗ mà vẫn còn đang tiếp tục chảy. Cơ như vậy, sau khoảng một tiếng đồng hồ, việc tùng xẻo kết thúc. Thân thể người thanh niên đã bị chia thành nhiều phần, được đặt vào mấy cái khay lớn. Mấy tên binh sĩ bưng những chiếc khay đi tới đặt trước mặt, thần tượng, còn máu tươi ở trong chậu thì được đổ vào trong một đổ đựng, hất thẳng lên mặt tượng thần, nghi thức huyết tế đến đây kết thúc. Nhưng việc cúng tế thì vẫn tiếp tục. Sau một tiếng ra lệnh của tên quân sư, nghi thức tiếp theo sắp được cử hành. Lần này đến người thanh niên thứ hai. Anh ta cũng giống như người thứ nhất, bị trói nghiến vào cái bàn theo hình chữ đại. Có điều anh ta bị trói úp. Chẳng rõ nghi thức lần này sẽ còn là hình phạt tàn khốc gì đây. Ngoài tôi ra, anh gầy cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình huyết tế, Nhưng từ nét mặt của anh ta thì có thể nhìn ra. Lúc này anh ta vô cùng chấn động, không còn vẻ ung dung điềm tĩnh. Kỳ thực tôi cũng nào phải là không run sợ đâu. Tuy tự mình thấy, Đã có được một sự nhìn nhận thấu triệt về cách chết. Nhưng chết một cách tàn nhẫn như thế. Nó vượt ra ngoài dưới hạn chịu đựng của tôi. Đao phủ vẫn là tên đốc công hồi nãy. Có điều con dao trong tay hắn đã được đổi thành một con dao dóc xương vừa nhỏ vừa dài. Nhìn phần lưỡi cực mỏng thì tôi đoán đây nhất định là một con dao cực kỳ sắc bén. Tên đốc công mặt mày hở hững. Cúi nhìn người thanh niên đang nằm sấp ở trên bàn Đưa tay xé toạc quần áo của anh ta Lộ ra phần lưng rúng gió Hắn dùng tốc độ cực kỳ nhanh lướt lưỡi dao qua lưng của người thanh niên Đoạn vạch một đường dài Một tia máu vừa dài vừa nhỏ phun ra Ngay sau đó Máu tươi phun ra thành vòi Làm cho tôi nhìn mà tê dại cả da đầu Đó đường đường là một con người Một con người vậy mà lúc này bị hành hại như là một con súc vật vậy. Tôi không thể không công nhận. Thời cổ đại có một số hình phạt quá mức máu tanh, tàn nhẫn, mất nhân tính. Lúc này vương tiên giao vốn đang tựa đầu vào vai tôi. Đột nhiên quay sang. Bọn, bọn chúng, bọn chúng định lột, lột ra anh ta. Nói đoạn. Nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kinh hãi vừa kích động. Từ ánh mắt của cô ấy, tôi có thể nhìn ra những tia tuyệt vọng khi phải đối mặt với cái chết. Lột ra là một hình phạt tàn nhẫn khác, ngoài tùng xẻo. Ở thời cổ đại, những người phạm trọng tội sẽ bị trừng phạt theo cách này. Lam Ngọc Tướng Quân, tạch kẻ tử thù của Lương Vương cũng đã chết bằng chính hình phạt này. Nghe nói là chính là do Chu Nguyên Trương đặt ra. Không ngờ hôm nay, Lương vương cũng dùng đến chiêu đó Theo như sử sách ghi lại Một người bị lột da Thì trước tiên sẽ được tắm rửa sạch sẽ Đến khi hành hình Người lột da sẽ xuống dao ở gáy Hoặc là lưng của phạm nhân Động tác cực kỳ mau lẹ Nếu không phạm nhân sẽ chết Cho nên Nhanh là bí quyết hàng đầu Thường thì sau khi lột da xong Phạm nhân vẫn còn chưa chết hẳn Nếu như bắt đầu lột da từ lưng thì đầu tiên phải vạch một đường thật dài ở trên lưng của phạm nhân, sau đó dùng hai chiếc móc sắt kéo da của phạm nhân sang hai bên. Giống như là bơm bướm dương cánh, người lột da sẽ tách rời da và thịt của phạm nhân. Hiện giờ, lương vương đang sử dụng chính là thủ pháp này. Ngoài ra còn có những lời đồn khác về việc lột da. Đó là phạm nhân trước khi đầu tiên sẽ bị trôn xuống đất chỉ lộ ra phần đầu, Người phụ trách lột da sẽ dùng một con dao nhỏ khắc một hình chữ thập trên đỉnh đầu của loạn nhân. Sau đó, đổ chất thủy ngân cực độc vào. Phạm nhân vì không chịu nổi sự đau đớn tột cùng do thủy ngân tấn công, bắt đầu dẫy rủa, Cuối cùng, sẽ chui ra ngoài qua vết khắc trên đỉnh đầu, để lại nguyên si một tấm da người hoàn chỉnh. Có điều biện pháp lột da này thì vẫn chưa được chứng thực. Chỉ xuất hiện ở trong một số sách sử mà thôi. Thủ đoạn của tên đốc công kia cực kỳ cao minh, rõ ràng là đã quen với việc lột da. Chỉ sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, da của người thanh niên thứ hai đã được lột xong, một bộ da hoàn chỉnh. Lúc này người thanh niên vẫn còn chưa tắt thở, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bắp thịt ở chân anh ta vẫn còn dần dần. Tên Đốc Công đem vứt tấm thân bầy nhảy máu thịt vào trong hồ máu ở bên trái. Còn tấm da người hoàn chỉnh thì được dâng lên cho Lương Vương. Lương Vương nhìn tấm da đầm đỉa máu tươi mà không hề sợ hãi. Ngược lại ánh mắt còn lóe lên tia thích thú. Sau đó quay sang ra lệnh cho một tên binh sĩ ở bên cạnh. Không tệ. nói một lần nữa. Sẽ dùng tấm da này làm áo da cho bản vương <cười> Dứt lời Lên ném tấm da cho tên binh sĩ Bước cung tế thứ hai đã hoàn thành Theo như nội dung Ở trong ba bức tranh in trên đài đá Tiếp theo sẽ là bắt một người moi tim Và đó chắc hẳn là bước cuối cùng của quá trình cung tế Nhưng lúc này hai người thanh niên đã bỏ mặt Muốn tiếp tục nghi thức tiếp theo Thì phải chọn một người trong số ba chúng tôi Mà không biết chừng lần này Cả ba chúng tôi cũng đều bị moi tim cũng nên Vương tiên giáo vô cùng kinh hãi Tựa như là sắp ngã quỷ Chỉ biết giữ chặt lấy cổ áo của tôi Phải, phải làm sao đây Lần này Lần này đến lượt chúng ta rồi Phải làm sao đây Phải làm sao đây Tôi đưa mắt nhìn anh gầy Hy vọng anh ta sẽ nghĩ ra cách nào đó. Thế nhưng lần này đến cả anh gầy cũng phải ủ rũ. Hết cách rồi. Xem ra là hôm nay chúng ta phải chết ở đây rồi. Có điều chúng ta vẫn còn lựa chọn. Đó là tự sát. Tôi nghĩ ít nhất như vậy còn tốt hơn là bị lũ người kia moi tim nữa. Tôi cũng chưa phải là chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nhưng nếu như bạn tôi cứ thế mà chết tôi không cảm tâm. Tôi giận dữ nhìn anh gầy trợn mắt. Mẹ kiếp, không phải là anh đã nói là ba người chúng tôi có sứ mệnh sao? Bây giờ thì sao? Chúng tôi sắp chết đó. Anh gầy lắc lắc đầu. Tôi vốn ngờ rằng trên người các cô cậu sẽ có kỳ tích. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chẳng có kỳ tích nào. Xem ra những ghi chép trên cuốn sách đó cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi còn định nói thêm mấy lời với anh gầy, nhưng lúc này lại nghe tiếng mở cửa lồng sắt. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy có bốn tên binh sĩ bước vào kẻ nào kẻ đó đã giúp đào ra khỏi vỏ, lững lờ tiến tới. Vân tiền Dao sợ đến nỗi mặt mày đã trắng bạch theo bản năng nép vào sau lưng tôi và anh gầy. Tôi rặn lòng, mẹ kiếp, cho dù là Bạch Vân Sơn tôi có chết thì cũng phải chết một cách đường hoàng thống khoái. Tôi báng to, "Con mẹ nó." Tôi lấy con dao găm quân dụng ở trong túi quần, xông thẳng về phía bốn tên binh sĩ. Có điều con dao găm còn chưa đâm được vào người đối phương Thì đã bị một tên binh sĩ vùng chân đá bay Tôi cảm thấy vật phần bụng đau quặn Những cơn đau thấu tâm can Trong nháy mắt lan khắp thân thể Lần tôi va vào, vào lồng sắt Cứ thế rơi xuống như một cục đá Tôi đau đến muốn ngất đi Tôi chỉ còn biết co rúm lại nằm đó dên dị Tuy trong lòng muốn mắng trời Nhưng cơn đau dữ dội làm tôi không thể nói lên lời Anh gầy thấy bộ dáng của tôi thì vội vàng chạy qua đỡ Bọn binh sĩ không hề ngăn cản Chỉ lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn về phía vương tiên giao Trong lòng của tôi nguội lạnh Muốn bảo anh gầy qua giúp đỡ Nhưng lại chẳng thốt lên lời Hơn nữa Ngay đến sức lực để nhấc chân còn chẳng có Tùy vương tiên giao có võ Hai ba người đàn ông bình thường không thể làm gì được cô Nhưng lúc này Là bốn tên binh sĩ bất tử tay cầm dao dài rõ ràng là cô ấy không hề có một chút hy vọng nào vương tiên giao liều mạng vung chân tay đấm đá tối bụi một hồi nhưng không khác gì là châu chấu đá xe cuối cùng bị đối phương khống chế khiêng ra ngoài lồng sắt giống như hai người thanh niên vừa rồi vương tiên giao bị trói vào cái bàn gỗ còn tôi thì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bạn mình bị người ta bắt đi chẳng thể làm gì được Mấy tên đốc sở khiêng cái bản gỗ rồi dựng đứng nó lên. Như vậy Vương Tiên Giao coi như là đứng thẳng. Bởi vì cô vẫn không ngừng mắng trời cho nên một tên đốc công dùng một miếng vải nhét vào mồm cô ấy. Tên quân sư kia hở hững ra lệnh. Bước cúng tế thứ ba chính thức bắt đầu. Trong lòng của tôi thầm chấn động Vương Tiên Giao không thể chết như vậy Cho dù là tôi có chết Tôi cũng không thể nào để cố về chịu cảnh dã man như vậy Bỗng dừng tôi thấy Tử hông của mình truyền đến cơn đau Sau đó những tiếng xương khớp chật ra không ngừng vang lên Anh gầy buông tôi ra thật bất ngờ Sau cơn đau đớn vừa rồi Tôi lại có thể đi lại được Hơn nữa lại có thể nói năng Có lẽ anh gầy vừa chữa trị vết thương giúp tôi Tự trong đáy lòng tôi dâng lên một tia kính trọng. ngoảnh đầu nhìn tôi thấy có một tay đốc công đang cầm một cây xiên dài. Đi về phía của Vương Tiên Giao. Tôi chạy như bay về phía lồng sắt. Chẳng ngờ có hai tên binh sĩ vùng đao ngăn tôi lại. Tôi bất chấp. Tôi dùng hết sức lao thẳng về phía trước. Tôi hất hai tên binh sĩ ngã nhào xuống đất. Thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn chậm mất nửa nhịp. Tên đốc công kia đã tới bên cạnh Vương Tiên Giao Còn dơ cây xiên trong tay Tôi biết không bao lâu nữa Trên ngực của Vương Tiên Giao sẽ xuất hiện một cái lỗ Một cái lỗ máu Tôi chẳng thể làm gì được Tôi chỉ tuyệt vọng hô lên Không, không Tiên Giao, Tiên Giao chương 33 Cao Thổ thực sự đã đến Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, một tiếng súng bất thỉnh lình vang lên, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc lọt vào tay tôi. Mẹ kiếp, tên khốn nào muốn sống, thì cứ động vào tiêu gia thử xem. Thì ra là tôn kim nguyên đã tới. Tôi ngẩn đầu lên nhìn thấy cậu ta đang đứng đằng sau đài đá, tay dơ cao khẩu súng hoa cải, từ họng súng vẫn còn tỏa ra khói trắng tôi ngoảnh đầu nhìn thấy trên mặt của tên đốc công vừa rơ cây xiên dài xuất hiện những cái lỗ to như móng tay từ bên trong chảy ra thứ dịch thể màu xanh sẫm ngay sau đó hắn ngã ngửa ra thấy tôi vẫn còn chần chừ tôn kim nguyên không kìm được nói vân sơn còn người giờ đó làm gì để tôi yểm hộ cho cậu mau đi cứu tiên giao tôi lập tức tỉnh táo trở lại nhưng cũng chẳng kịp đáp lời tôn kim nguyên bởi vì tên đốc công thứ hai đã tiến về phía vương tiên giao tôi chỉ khẽ ử một tiếng rồi co cẳng chạy đi như bay khi còn cách vương tên giao chừng hai mét không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu tôi bật lên cao hơn một mét hai chân đưa ngang đá mạnh về phía tên đốc công vừa hay trúng vào lưng hắn tên đốc công như một bao cát bị tôi đá văng ra va người vào tường vỡ toát một nửa đầu sự việc diễn ra quá đột ngột đám người lương vương không kịp phản ứng đặc biệt là lương vương và tên quân sư bọn họ khuôn mặt lộ ra hoang mang, nhưng ngay sau đó, tên quân sư rất nhanh bình tĩnh lại, hắn chỉ tay về phía tôi và Tôn Kim Nguyên, quát to với đám binh sĩ: "Bảo vệ Lương Vương, giết đám người kia cho ta." Rất đông binh sĩ bao vây lại thành vòng, dùng thân mình làm lá chắn bảo vệ Lương Vương, còn những binh sĩ khác cùng với đám đốc công thì chia ra làm hai nhóm, một nhóm lao về phía tôi, nhóm còn lại xông về phía Tôn Kim Nguyên. Hồi nãy khi đánh nhau với bốn tên binh sĩ trong lồng sắt, tôi đã làm rơi con dao găm quân dụng. Do tình hình khẩn cấp, tôi chẳng kịp nhặt lên. Thành ra bây giờ tôi chỉ có tay không, bằng không để cởi trói cho vương tiên dao. Tôi chỉ cần vung mấy nhát dao là được. Giờ đây, tôi chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất là cởi từng nút thắt. Nhưng để làm được như vậy, tôi còn cần thời gian. Khi tôi đang nôn nóng cởi trói ở tay cho vương tiên dao, Ba tên binh sĩ lao tới trước mặt tôi, bởi vì mình lạnh bọn chúng nhận được là giết tôi cho nên cả ba không chút do dự rút thanh đao đeo bên hông chém thẳng về phía tôi. Tôi không thể né tránh, bởi lẽ tên dao đang ở ngay đằng sau, biết làm sao bây giờ. Đầu óc tức thì trở nên hỗn loạn, tôi chỉ biết. Lúc này, Tùng chân ra đá tên binh sĩ ở gần mình nhất theo bản năng, nhưng hai tên binh sĩ còn lại đã vung dao chém về phía tôi. Tôi nhắm bắt nhủ thầm, chết thì chết. Nhưng dù có chết cũng phải cứu vương tiên giao. Kẹo không chết rồi, vẫn còn điều tiết nối. Sau khi cởi dây chói cho tiên giao, tôi lại tiếp tục giúp cô cởi chói ở chân. Chợt nghe bùm một tiếng. Hóa ra tôn kim nguyên đã nổ tiếp nhát súng thứ hai, uy lực của súng hoa cải. Tuy chẳng ra sao, nhưng nó lại có một ưu điểm. Là diện tích lan tỏa rất rộng. Hai tên bình sĩ sau lưng tôi đã trúng đạn, phải dừng chân tôi cũng nhờ vậy mà thoát chết ngay sau đó nhiều tên binh sĩ và đốc công khác lao lên nhưng cũng còn may tôi đã cởi xong dây chói vương tiên giao đưa tay nhặt giật miếng vải nhét trong miệng đẩy tôi sang một bên căn bản tôi không rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy cô nàng vung chân lên đá mạnh một cú qua đầu tôi ngẩng đầu lại nhìn thấy một tên binh sĩ vung đao định chém tôi thế nhưng bị cú đá chuẩn xác của tên giao hất văng tôi cảm kích nhìn cô Rồi dõi mắt nhìn qua Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên đã rơi vào giữa vòng vây. Bởi lẽ súng hoa cải khi lắp đạn rất rắc rối. Mỗi một lần chỉ có thể lắp được một viên. Cậu ta bắn được hai phát súng thì đã bị đám binh sĩ bao vây. Bây giờ Kim Nguyên đang dùng súng như một cây búa. Trước mặt có ba bốn gã binh sĩ đã ngã gục. Tên nào tên đấy bị đều bị đập cho toát đầu. Nhưng đám binh sĩ quá đông. Tôn Kim Nguyên rốt cục cũng không thể nào cầm cự được. Dần dần bị đối phương nhấn chìm. Cả tôi và tiên giao không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa. Tôi lại trở nên cực kỳ hoảng hốt. Tôi và tiên giao rất muốn đi ra giúp cậu ta, nhưng phía sau chúng tôi, có rất nhiều kẻ địch đang sông tới. Chúng tôi do dự, lo cho mình còn chưa xong. Biết lấy đầu ra sức mà đi giúp Kim Nguyên. Tôi nghĩ tồn Kim Nguyên phe này khó thoát được, bởi cậu ta tuy cũng là một tay gây gớm, nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng vây có bao nhiêu người như vậy. Trong lòng tôi bất giác, chào dâng cảm động. Cậu ta tuy thường ngày xòe xòa cật nhà nhưng vào lúc mấu chốt, luôn luôn một mình một ngựa đi đầu, hết lòng bảo vệ bạn bè, thậm chí không tiếc tính mạng mình. Bạch Vân Sơn tôi có thể kết bạn với một người anh em trí cốt như vậy, coi như tôi không uổng một kiếp này. Đúng lúc này một bóng người như ma quỷ lao vọt qua chỗ tôi và tiên giao, tiếp tục xông về phía tôn Kim Nguyên. Tại sao lại nói là bóng người như ma quỷ? Là bởi vì tốc độ của người ấy quá nhanh, gần như vừa chạy vừa nhảy vọt qua trước mặt chúng tôi, không cho người ta có cơ hội nhìn rõ mặt mũi. Bóng người ấy nhảy ra phía sau đám binh sĩ tấn công Tôn Kim Nguyên, hai tay múa may lên xuống một chập, liên tục điểm vào người đám binh sĩ. Không lâu sau, đám binh sĩ lần lượt đổ gục, hoàn toàn không còn lực phản kháng. Đến khi bóng người dừng lại, mười mấy tên binh sĩ đã bị giải quyết. Tôi không biết vị cao thủ này từ đâu chui ra cho đến khi nhìn rõ bộ dạng của anh ta thì tôi xứng người. Đó chính là anh gầy bị đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Lúc này Tôn Kim Nguyên đã đứng dậy. Tôi nhìn thấy trên người của cậu ta bị mấy vết chém. Máu tươi đã chảy nhuộm đỏ cả áo. Có điều Tôn Kim Nguyên rất cứng cỏi không kêu lên một tiếng, hiền ngang đứng đó. Quả là một trang nam tử bất phàm, tự đáy lòng. Tôi càng thêm khâm phục. "Là cũng giống như tôi vậy." Tôn Kim Nguyên không ngờ người cứu mình lại là anh gầy kia. Không kìm được ngạc nhiên mà thốt lên, "Hay lắm, hóa ra anh chính là chân nhân bất lộ tướng." Anh gầy mỉm cười, "Bây giờ không phải là lúc trò chuyện đâu, mau rời khỏi đây." Dứt lời đánh ngã thêm mấy tên binh sĩ. Tôi rốt cuộc nhìn thấy rõ, anh gầy chỉ cần ấn nhẹ lên sống lưng của mấy tên lính một cái, bọn chúng liền nhũn ra, giống hệt như bọn trước đó, mất đi năng lực phản kháng. Mà không đúng, phải nói là hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Bởi chúng không thể còn đứng dậy được nữa, chỉ biết nằm trên đất dãy đành đạch. Thủ đoạn của người này cực kỳ cao minh, xem ra những lời anh ta nói lúc trước là thật chứ không khoác lác. Tôi và Vương Tiên Giao tới bên cạnh anh gầy cùng với tôn Kim Nguyên. Tôi vốn định đỡ Kim Nguyên, nhưng cậu ta từ chối. Cậu ta kéo chúng tôi ra sau lưng, từ trong ba lô lấy ra một chai nhị hoa đầu. Là một loại rượu mạnh. Ném thẳng về phía lương vương Sau đó giơ khẩu súng hoa cải lên bắn Tài bắn súng của Kim Nguyên quả thực không tầm thường Vừa trúng thẳng vào chai dầu Chỉ nghe đùng một tiếng dữ dội Những tia lửa bắn ra tứ phía Rất nhiều binh sĩ né tránh không kịp Thân thể bắt lửa cháy đùng đùng Tiếng gào thét thảm thiết vang lên tôm nghịch Kim Nguyên chửi Khốn kiếp sống biết thế này ông đã kiếm thuốc nổ đến đây Khế lũ xúc sinh chúng bày tan sương nát thịt Sau đó quay người chạy về phía đường hầm dưới sự dìu đỡ của tôi. Sau khi đi vào trong đường hầm chúng tôi phát hiện không có binh sĩ nào đuổi theo. Vậy mới thở phào một hơi. Trên đường đi tôi lo lắng. Kim Nguyên, trên người cậu có nhiều vết thương. Tuy không sâu nhưng mất nhiều móng. Tôi lo là một lát nữa cậu sẽ bị choáng. Thế nhưng tôn Kim Nguyên bình thản. Thông tích này có xã là gì? Lần trước trong mộ cổ tôi với sư phụ còn gặp một cái bánh trưng to. Sức mạnh của nó không thật lời nào miêu tả được Kết quả vẫn bị tôi đánh cho Đến thật thể méo mó đó Nhưng đến cuối cùng Vẫn cứ cầm cự đó cậu ta nói nghe nhẹ nhàng Thế nhưng mồ hôi trên chán Vẫn cứ dị ra không ngớt Tôi biết là Kim Nguyên vì không muốn chúng tôi lo lắng Cho nên mới nói vậy Tôi bất giác cảm thấy khó chịu Dù sao tôn Kim Nguyên dù gì cũng là bạn bè nhiều năm Tôi thật lòng không muốn Kim Nguyên xảy ra bất kỳ chuyện gì Anh gầy đi tới, bảo Tôn Kim Nguyên dừng lại, kiểm tra xem những vết thương ở lưng ngực ngực. May mà chưa đụng đến xương cốt và các động mạch chính. Bằng không trong hoàn cảnh này thì không ai cứu được cậu đâu. Cậu tạm thời đừng động đậy, thả lòng người đi. Một lát nữa sẽ hơi đau đó. Ờ, anh định làm gì vậy? Chẳng lẽ anh mang theo kim chỉ định khâu vết thương? Tôn Kim Nguyên dường như rất sợ hãi. Vì trong tình huống không có thuốc tê thì đó là một việc rất đau. Anh gầy nhìn Tôn Kim Nguyên như một tên điên. Cái gì mà Kim với chị? Cậu nghĩ cái gì vậy? Bảo cậu đừng động đậy thì đừng động đậy. Chỉu phi cậu không muốn thấy ánh mặt sợi trời ngày mai nữa. Lời nói của anh gầy mang theo vẻ uy hiếp. Tôn Kim nguyên thấy anh ta không giống như đang đùa, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bền ngậm miệng. Anh gầy đưa tay phải, ngón giữa và ngón trỏ khép lại liên tục điểm lên mấy vết thương. Thế nhưng những chiều thức đó giống như công phu điểm huyệt ở trong phim. Tôn Kim Nguyên không kìm được kêu lên oai oái, cho đến khi anh gầy thu tay mới dừng lại. Vừa rồi tôi dùng thủ pháp điểm huyệt, giúp cậu phong bế các huyệt đạo quanh vết thương. Máu đã ngừng chảy, có điều tốt nhất cậu đừng dùng sức quá, bằng không huyệt đạo sẽ tự giải đó. Bấy lâu nay tôi vẫn cho rằng công phu điểm huyệt không tồn tại, chỉ là thứ mà các tiểu thuyết gia tưởng tượng ra. Thế nhưng bây giờ anh gầy nói vậy, rõ ràng trên đời thật sự có công phu điểm huyệt. Hơn nữa vết thương trên người của Tôn Kim Nguyên đúng là không chảy máu Xem ra bản lĩnh của anh gầy không tầm thường. Tôi bỗng nhớ ra một việc, liền hỏi. Vậy là đám minh sĩ kia cũng bị anh dùng công phu điểm huyệt đánh ngã? Anh gầy lắc đầu. Không phải. Kỳ thực, người biết điểm huyệt có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất, giống như anh ta, chuyên học bản lĩnh. Còn một loại nữa là chuyên gia châm cứu. Thủ pháp họ sử dụng không phải là điểm huyệt. Mà là dùng kim bạc châm vào huyệt đạo Có điều bất kể là loại nào Thì cũng phải hiểu rõ kết cấu cơ thể người Biết được vị trí của huyệt vị Và cấu tạo xương cốt Vừa rồi sở dĩ anh ta có thể Một chiêu hạ gục được đám binh sĩ Chính là đã đánh gãy xương cột sống của chúng Một người bị gãy xương cột sống Nửa thân dưới sẽ bại liệt Cả đời chỉ có thể nằm trên giường Hoặc ngồi xe lăn Đám binh sĩ kia có thể nói Là bị anh ta đánh cho tàn phế Sau này đừng hòng mà đứng lên đi lại được nữa. Tôn Kim Nguyên nhìn anh gầy, đầy vẻ cảm động. Đôi mắt đã sáng lên. Người anh em, à không, phải gọi là tiền bối. Tiền bối đúng là cao thủ trong cao thủ. Sau khi ra ngoài, ngón nghề này bất kể thế nào cũng phải dạy cho tôi đó. Như vậy, lần sau có lỡ gặp chuyện gì, tốt xấu gì tôi có thể cầm cự được một lúc. Hay là để tôi bái tiền bối lập sư phụ cũng được. Anh gầy cười khẩy các cô cậu đã cứu tôi một mạng Theo lý mà nói, dù bắt tôi trả cái tính mạng cũng được, nhưng sư môn có lệnh, bản lĩnh này tuyệt đối không thể truyền ra. Nếu cậu muốn học thì phải bái làm đệ tử của tôi, còn bối phận như tôi thì chưa thể thu đồ đệ được, bởi vì cấp bậc chưa đủ. Có điều sư phụ tôi lại không thu người miền Bắc làm đệ tử đâu, quy củ là do tổ sư gia của Nam Phái đã đặt ra rồi. Tôn Kim Nguyên than là đáng tiếc, không ngờ là mình lại không có duyên với tuyệt kỹ này. Lại nói Nam Phái với Bắc Phái Chẳng phải đều là người trong một nước hay sao Lại còn phân chia rắc rối lầm gì Tôn Kim Nguyên không biết Ở trong quá khứ Nam Phái và Bắc Phái Đã từng phát sinh đại chiến Cụ thể là gì thì bây giờ cũng chẳng ai còn rõ Chỉ là từ lần đó trở đi Nam Phái và Bắc Phái như nước với lửa Không thể dung hòa